Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì chứ Vậy là em muốn nhẫn nhịn sao Em thật sự có thể tiếp nhận được hôn nhân không có hạnh phúc này à thành khánh hả Cô giống như đang cười ngạo chính mình mà cất tiếng Làm sao Anh quên rồi sao Chúng ta quen nhau như thế nào Làm sao mà quên chứ Là xem mắt đó Mà em nói chuyện này để làm gì vậy Đầu tiên anh tức giận thu hồi miệng lại Rồi lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó Đúng vậy, em đã sớm tự bỏ tình yêu rồi không phải hay sao? Về mặt vốn ngây thơ của ngài dị yêu không còn thấy nữa Hiện tại trên mặt chỉ là sự sầu bi cùng với buồn bã Vì không chiếm được tình yêu của chồng mình Không sai, ban đầu em đúng là bỏ việc tìm kiếm tình yêu thật sự Mới cả cho tiền tiên dơ Nhưng em không phải nói ngay cả đứa bé anh ta cũng không muốn cho em sao? Coi như bỏ qua tình yêu nam nữ Vậy tình cảm mẹ con thì sao? cô cứ như vậy mà muốn từ bỏ sao? Trên thực tế, bọn em cũng bởi vì chuyện đứa nhỏ mới có tình hình như bây giờ. Nếu như khi đó em không nói ra chuyện đứa nhỏ, nó không đến chừng bây giờ, cuộc hôn nhân của em đã mỹ mãn rồi. Chó mà, đây chẳng qua chỉ là giả thôi. Hôn nhân của em vốn là giả, nhưng những ngày em chung sống bên anh ấy thật sự là rất vui. Những ngày đó ở bên nhau làm cô tưởng rằng Anh đối với cô là có tình cảm thật sự, giống như cô đối với anh cũng có tình cảm. Hiện tại, anh bắt đầu hoài nghi ban đầu bà em ép buộc em xem mắt, Rốt cuộc là vì muốn tốt cho em hay là muốn sắp đặt em đây. Ít ra có thể bảo đảm tương lai của em, không bị của người mất cả của. Cô công trách cha mẹ, cô biết bọn họ rất thương cô, sợ cô bị tổn thương mới phải nghĩ ra cách này. Ai nói ngày thị tương lai nhất định phải là của anh ta chứ? như vậy thì không phải cả người cả của đều mất hết hay sao đột nhiên tổng Khánh chân nghĩ đến cái gì đó lại nhìn qua vẻ mặt chán nản của cô em nói đi em yêu anh ta có đúng hay không anh thận trọng hỏi ngài dị yêu cắn môi dưới không trả lời anh cuối cùng chỉ là dâng lên một nụ cười thê lương trai cho câu trả lời thật không biết là ông trời đang giúp cô hay là đang trêu đùa cô nữa giờ phút này cô đang ngồi ở trên bồn cầu Không biết sao nhìn que thử thai trên tay. Cô đã mang thai. Tại sao ngay vào lúc mấu chốt này cô cư nhiên lại mang thai? Cô phải làm sao đây? Người đàn ông nói không cần tình yêu cũng không muốn có con. Nói không chừng anh sẽ bắt cô phải phá bỏ đứa bé này. Nhưng cô có thể lừa gạt bao lâu? Một ngày nào đó bụng sẽ to lên rồi sẽ bị anh phát hiện. Hiện tại cô rốt cuộc nên làm gì đây? Cô không biết làm sao chính là đi đến phòng khách. Do dự một chút lại cầm điện thoại di động lên Khánh Khánh à Hôm nay chúng ta đừng đi xem phim nữa Đi với em đến chỗ này có được hay không Tống cánh chân trở lại gần một tháng Hông như ngày nào bọn họ cũng dính chung một chỗ Thậm chí dần dần giảm bớt số lần về nhà làm bữa tối Không hề ngoan ngoãn chờ chồng mình về nhà ăn cơm Anh rất nhanh đồng ý với cô Hai người cùng đến quán của Liễu Hạnh Quyên Nhưng tâm trạng của Ngài Sĩ Yêu vẫn là hoàn loạn như cũ Đầu óc hoàn toàn không được an tĩnh, ủng ủng vang lên. Xin chào. Thì ra đây là khánh khánh mà Diêu nhắc tới sao? Nhưng cậu không phải là Paris sao? Nếu hạnh quyền tươi cười rạng rỡ chào đón bọn họ. Sau khi Diêu nghỉ việc, vừa bắt đầu ngày ngày chạy tới trong quán, mục đích là vì học nấu ăn. Nhưng gần đây số lần Diêu tới đây cũng ít rất nhiều. Chỉ là cô không có một chút nào khổ sở, bởi vì biểu hiện tình cảm của Diêu vào khối băng lớn càng ngày càng tốt. Tốt đến nỗi không trành đến quán thăm cô. Mặc dù lần trước bọn họ xảy ra một chút vấn đề. Hại chồng cô bị cối băng lớn nhốt ở công ty hai tuần lễ. Hình như là tốt đẹp lại rất nhanh. Cái này là rất bình thường. Dù sao trên đời này có đôi vợ chồng nào lại không cãi nhau cơ chứ? Chào chị. Đúng vậy. Em đã về ba tuần trước. Chắc chị chính là bà chủ quán dũng cảm đáng yêu nhất có phải không? Lại dám thiến cô ấy làm trong quán. Chị thật là dũng cảm nha. Tống cánh chân căn bản không biết ngày dĩ yêu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cho là hôm nay chỉ dẫn anh tới để gặp bạn mới. Rốt cuộc cô ấy đã làm vỡ bao nhiêu chiếc ly trong quán vậy? Đó thật đúng là đếm không xuể nổi đâu. Em nào có đúng không? Dĩ yêu. nếu Hạnh Quyền nói đùa rồi rời chủ đề sang người cô lại phát hiện có một chút âm thanh cáng nghị cũng không có. Hai người mới giật mình nhìn khuôn mặt hoàng thần của cô. Có một cái gì đó không đúng lắm. Dĩ yêu à? em tức giận à chị chỉ nói đùa thôi mà hôm nay em là sao vậy rất là lạ đó em cô không biết phải nói gì cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.